Nói đoạn, không đợi Hàng Phong trả lời, ưu nhã quay người rời đi, chỉ để lại cho Hàng Phong hình ảnh một tấm lưng tuyệt đẹp, đợi Liên Linh đi khuất, Hàng Phong mới đứng dậy đi về một hướng khác, mấy ngày tiếp theo, Hàng Phong đều đến trừng liễu bên sống nghe Liên Linh đánh đàn, nhưng bây giờ không còn giống như trước nữa, hai người đã biết tên nhau, lại từng trò chuyện với nhau cả một thời gian dài, mỗi lần đến đây Hàng Phong không phải đứng bên ngoài trừng liễu nữa mà được Liên Linh mời ngồi cùng trong rừng, trên chiếc ghế đá trước mặt cô.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 Trầm Ngọc cũng không biết giải thích thế nào, mặc dù cô tin Hàng Phong không phải loại người đó, nhưng cô cũng không biết Hàng Phong tất số nguyên liệu thuộc về bọn tác khắc ở đâu. May mà lúc đó lão quản gia bố lôi địch hiểu chuyện, bảo La Mạng cứ đợi Hàng Phong về đã, chuyện rốt cục thế nào lúc ấy tính sau. La Mạng mặc dù quen biết Hàng Phong chưa lâu, nhưng cũng hiểu đôi chút về con người Hàng Phong, nghĩ chưa chắc hắn đã làm chuyện này nên biểu tình lộ ra có chút bối rối, vội vàng khuyên nhủ tác khắc, đồng thời bắt Khải Ly xin lỗi Trầm Ngọc.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 La Mạng và lão quản gia bố lôi địch thấy Hàn Phong không có ý định nói với mình cũng ngại không dám hỏi thêm nữa. La Mạn cầm cuốn sổ mà Hàn Phong vừa mới chết xong, lật dở, chương 70, hợp tác. Một hai, sau đó không khỏi có chút ngạc nhiên trước sự cẩn thận của Hàn Phong và cũng hiểu tại sao đống nguyên liệu vốn dĩ chất cao như núi sao giờ này chỉ còn lại một ít, trước mắt họ đang có khoảng mấy chục chiếc bình ngọc lớn nhỏ.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 Không tiện hưởng quá nhiều, chương 70, hợp tác. hạ về phần la mạng, đêm hôm qua lão quản gia bố lôi địch mới nói với hắn sau lưng hàng phong nhất định còn một vị sư phụ cực kỳ lợi hại nữa, nếu không hàng phong tuổi còn trẻ, dù thiên phú có lợi hại cũng không thể có được thành tựu như bây giờ, nên la mạng đương nhiên cũng không dám làm quá, hàng phong đã chủ động nhường một bước, hắn càng không có ý kiến, nhất là đối với quyết định từ bỏ quyền quyết sách của hàng phong, càng khiến la Mạn bất ngờ.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 Mặc dù mở tửu lầu là một lựa chọn không tệ, nhưng Hàng Phong biết trong hồng diệp thành này đang có khoảng mấy chục tửu lầu lớn nhỏ, trừ mấy nhà tương đối nổi tiếng ra, những tửu lầu còn lại chỉ có thể miễn cưỡng kiếm cơm, căn bản không có chút lợi nhuận nào, chỉ có điều, La Mạng đã bỏ sung thêm một câu. Mặc dù chúng ta mở tửu lầu, nhưng tửu lầu của chúng ta sẽ khác với những tửu lầu khác, Hàng Phong nghi hoặc nhìn La Mạn, không hiểu hắn định nói gì, La Mạng không giải thích nhiều mà chỉ thần bí nói, bây giờ chưa thể nói rõ được.